Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Biến nhắc mà mỉm cười nói Chỉ là có một chút hơi đau mà thôi Không cần phải làm lớn như vậy Chỉ cần em hôn anh một cái Thì nhất định sẽ không còn đau nữa Nói xong Hắn chấp chấp đôi mắt màu lam sáng hương phấn mà chờ đợi Anh Chỉ tình phải mất mấy giây Mới hiểu được người này rõ ràng là đang treo đùa mình Không khỏi tức khí cong cái miệng nhỏ nhắn lên Trường mắt nhìn hắn nói Anh thật là quá đáng mà Người ta lo lắng cho anh gần chết Anh còn ở đây để mà nói giỡn nữa sao Hắn rất thích nhìn bộ dáng vừa thẹn vừa tức này của cô Thật sự là nhìn mãi cũng không chán Đưa tay của cô cầm lên mà hôn Hắn cười nói Anh chỉ là nói giỡn mà thôi Anh còn có tâm tình để mà nói giỡn Chứng minh rằng tình trạng vết thương không thành vấn đề Em phải vui vẻ mới đúng chứ Hắn chỉ vào mặt mình rồi xấu xa cất lời thúc giục Nhanh lên Anh vẫn còn đang chờ đợi đó Hai má của chị Tinh ửng đỏ, hơn dỗn mà trừng mắt nhìn hắn. Cái người đàn ông này thật là xấu xa. Nhưng cho dù hắn có xấu đến mấy, thì cô vẫn yêu chết hắn, yêu đến không còn có đường lui Thôi được rồi, hôn thì hôn. Cô e lệ rùa xe hôn xuống trán hắn. Thật là ngọt ngào, thật là thoải mái, thật là cảm động mà. Evisin híp mắt cười, diễn cảm vui sướng, như là thề nắng hắn gặp phải mưa to vậy, rồi sau đó lại tiếp tục chỉ vào gương mặt của mình với cái mũi. Rồi cái cằm cất tiếng, bên này, bên này còn có bên này cũng cảm thấy đau, cũng muốn hôn nhẹ nhanh nhanh một chút đi. chị Tình vừa bực vừa buồn cười mà nhìn hắn, rồi sau đó lại tiếp tục ở trên cơn mặt hắn, cái mũi, cái tay rồi đến cái cằm đều hạ xuống mà thân tình hôn. Cô thật là thơm, cánh môi so với mặt lại còn ngọt hơn, hơi thở như lan càng thêm kích thích dục vọng nam tính của hắn. Hắn ôm lấy say nhân, cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt triền miên, thật là đáng tiếc. Hắn vẫn còn đang bị thương, địa điểm cũng là không thích hợp, bằng không hắn có thể tận tâm mà làm mấy chuyện xấu với cô gái nhỏ mềm mại này, đối với cô lâu vậy rồi còn chưa. Evidence đem cô hôn đến thở không nổi, mới bằng lòng mà buông cô ra, đôi mắt màu làm rạng rỡ, thưởng thức cương mặt giống như hoa nở rộ của cô, bá đạo cất tiếng ra lệnh. Để lên nằm cùng với anh đi. Không được vậy đâu, chỉ tình kích động mãnh liệt lắc đầu, hắn không phải là muốn sang bệnh trong bệnh viện với cô đấy chứ. Thật là ác liệt mà, hảo nhất chính là cô có thể đã bị hắn treo trọc đến ý loạn tình nê, tự nhiên muốn lên giường mà rớt cúc áo của hắn. Xong đời rồi, cô hình như là bị hắn dậy hư rồi đó. Chúng ta không thể ở bệnh viện, cái kia dù sao cũng là không nên. Nhìn thấy dáng vẻ hoàng loạn đến không nói thành lời của cô, thì Elvis thoải mái cười to. Em yên tâm đi, ở đây là bệnh viện, anh sẽ không làm gì sang bệnh với em cả. Nhưng mà nằm trên giường bệnh một mình rất là cô đơn. Lên đây với anh đi mà, anh cảm đoan sẽ không làm gì quá đáng cả. Đôi mắt xanh như biển phóng điện với cô, vạn sợi tư tình theo luồng điện này tanh tách tanh tách chuyển đến người cô. Chỉ tin trong nháy mắt bị điện quay đến trời nghiêng đất ngả. ai cô biết mà, thật ra chính cô cũng muốn ôm hắn. Cô rất nhớ cảm giác được rút vào trong lồng ngực của hắn để cho hơi thở của hắn bao bọc lấy mình. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ có thể nằm, tuyệt đối là không được sang bệnh đâu đó. Cô đò mặt nói rồi nằm ở trên giường, để mặc cho hắn ôm cô chặt chẽ vào trong lòng, hai người thân mật trúc vào trong chăn, cùng dung mặt mà dám lại với nhau. Hán dịu dàng hôn lên lông mày của cô, thật là tâm tình chân thành mà cất tiếng nói. Bảo bối à, hãy đồng ý với anh, sau này chúng ta tuyệt đối sẽ không cãi nhau nữa. Được rồi, tuyệt đối sẽ không cãi nhau, cũng sẽ không chén tranh lạnh nữa. Cô thuận theo mà gật đầu, tranh cãi cùng với hắn, cô cũng có sống đến chết. Ai mà thích cãi nhau với nhắn được chứ? Cô để lộ ra lố má đồng tiền, khẽ vuốt ve gương mặt của hắn nói. Màu ngoán ngoan ngủ đi, chúc anh ngủ ngon. Tuy rằng nơi này là bệnh viện, nhưng chỉ cần hai người có thể ôm nhau ở cùng một chỗ, thì cô đã cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng an tâm rồi. Chúc ngủ ngon. Chị Tinh đột nhiên đỏ mặt cất lời kháng nghị nói. Chân của anh không được phép đặt ở trên người của em đâu đó. Còn tay của anh, đừng có mà sờ loạn nữa, ăn phận một chút đi. Anh đúng là độ trứng thối mà. Cô dùng phức mà quất ra ma trưởng đang muốn trở xuống cây mông của mình. đợi đợi được, được, anh sẽ ngoan ngoãn. Hắn cười thật sống như một đứa trẻ bướng bỉnh càng dùng sức ôm thân thể mềm mại như là không xương gián sắt phòng mình. Thật là thơm, một mùi thơm tinh khiết của con gái. Hắn tin rằng tối nay nhất định hắn có thể mơ được một giấc mộng đẹp. Trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc cửa trùng, nhưng việc này đối với hai người yêu nhau hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng, hệ giống như một đôi thiên nga quấn lấy nhau, yêu say đắm mà rút trong ngực của nhau. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.